Hồi nhỏ đó mọi người, thì mấy người lớn ấy, hay dặn mình là mấy đứa nhỏ đó là tối khuya mà có đi trên đường mà nghe tiếng ai gọi tên của mình thì tuyệt đối không được dạ hay là thưa gì hết. Quý vị có biết tại sao không? Chứ tôi là tôi không biết rồi đó. Ai biết thì cảm viên comment trả lời bên dưới dùm nghe cho chúng ta cùng nhau học hỏi và trước khi vô nội dung chính của truyện ngày hôm nay, hey, xin nhờ quý vị đăng ký kênh, like, ủng hộ dùm tôi nghe. và bây giờ chúng ta bắt đầu. truyện ma lê huy an năm đó, ông trên lưu có dịp du lịch qua bên đây, con mắt của một người kinh doanh như ông đã nhìn thấy lô đất trồng trải kia. Chắc chắn nó sẽ mang lại cho ông một đống tiền Không để cơ hội ruột mất khỏi tạp tay Ông về nước mấy hôm là ông quy động tiền qua mua liền Khi mua được đô đất Ông đã kỹ lưỡng đến mức thuê nhiều xe múc đào sâu xuống 5 mét đất Mục đích là để xem xem có xương cốt gì hay là không Tùy đã xem bao nhiêu thầy cao tay ấn rồi Nhưng vẫn đào cho chắc Cẩn thận một chút thì cũng có sao Chứ xây lên công trình tốn bạc tỷ, sơ hở một chút thì lại mệt Đào đứt xong, ông Chen Liu mới coi ngày rồi mở móng Một cái móng cực lớn và cực chắc Việc đổ móng diễn ra tuần lợi Ông lại tiếp tục coi ngày đổ trụ Trong đó có 17 trụ Theo người Hoa thì số 7 chính là Phất Sáng hôm nay ngày lành tháng tốt Mọi công nhân phải đến đây từ lúc 2 giờ sáng vì công trình lớn trụ nhiều sợ không kịp lại nắng lên ảnh hưởng tới phong thủy. Trong số công nhân làm ở đây đa phần ai cũng trẻ và nhiệt huyết, và công nhân tinh Lâm cũng như vậy. Anh đang nhâm nhi đi cà phê trên tay có người bạn làm cùng đi đến hỏi Ăn gì chưa? Lâm trả lời Tao ăn cơm nguội hôm qua sáng nay chiên lại Mày ăn gì chưa Hi, Mì gói bạn ơi À Khi nào xong việc á Ghé qua bà Năm ăn bún Mà nè Ít bữa nhận lương Nhớ trả tiền cho tao Tao gửi về quê cho má tao uống thuốc Nghe À ừ Biết rồi yên tâm Sau đó bọn họ cùng nhau đi lại chuẩn bị cho việc đổ bê tộc Những cái ống đổ bê tông cao to được đưa xuống Từng đợt bê tông theo đó mà chảy qua đường ống Tính ra mười bảy trụ Nhưng tới bảy xe đổ bê tông một lần Mọi chuyện đang thuận lợi Cho đến khi người bạn lúc nãy hét lên Lâm! Lâm! Ở trụ này không phải một mình người bạn đó nhìn thấy Tất cả những người ở đó đều nhìn thấy Họ khô hào Mau dừng lại! Có người rơi xuống trụ bê tông rồi Dừng lại đi! Nhanh lên! Những máy chạy ồn ào Các cú đó lại trở nên nháo nhào Khi người ta tắt được máy Thì cả thân thể lâm đã nằm trong thân trụ to lớn Sự việc nhanh chóng được quản lý gọi cho ông Chen Liu Ông ta dẫn ra lệnh cho công việc tiếp tục kẻ liền Việc lo xử lý sao Bây giờ dừng lỗ thì hổng hết việc lắm Người bị lặng tôi sẽ bồi thường 100 triệu Dạ tôi biết rồi Người quản lý giỗng giặt đinh tiếng sau khi cất điện thoại vào túi Công trường luôn luôn có rủi ro Chỉ là chúng ta thực hiện đúng hay không nội quy công trường thôi Dù sao người cũng đã mất rồi Bị chôn trong đống bê tông bự như vậy ai mà sống nổi Việc đền buồn cho nạn nhân, giám đốc sẽ lo liệu Giờ ai không làm thì cứ đi về Lương sáng nay sẽ được tính Ai về thì về luôn đi Không được làm ở đây nữa Những người ở đó nhìn nhau tự nhiên thấy người quản lý đó cũng đúng. Thôi thì người chết do số. Còn bọn họ phải lo cơm áo gạo tiền nữa mà. Được đền bù thì người chết cũng đâu có thiệt. Sau đó bọn họ tiếp tục làm việc. Riêng người bạn đó của Lâm cứ bụng rủng tay chân bắt đầu thất thật. Sau mấy tiếng công việc dơ dần người quản lý cho dạy tán số công nhân đi đánh được sự chú ý càng tốt. Thậm chí Thông tin có người cho vào trụ bê tông cũng được quản lý nhắc kéo Có lẽ không ai dám làm trộ tin đó ra bên ngoài Bởi những người chứng kiến được tăng gấp ba lương ngày hôm đó kia mà Khi mọi người về hết Ông Chen Liu cùng người quản lý ở lại giải quyết vấn đề Người quản lý hỏi Bây giờ làm sao hả sếp? Ông Chen Liu nhìn cái chân của Lâm thọ ra mà chán hẳn Một là nằm gọn vào luôn Còn hai Là rất hẳn ra ngoài, Chứ cứ dọc ngang như thế này Thì khó xử lý thiệt Ông lên tiếng Thôi Lý cứ ly về Việc còn lại Lấy ngộ lo Lý coi lý chỉ người này ở lâu Rồi loi, ngộ lưa tiền cho Dạ tôi biết rồi sếp Mấy ngày sau Ông San Lưu lái xe đến công trình Bắt bao vệ nhìn thấy Rồi mở cổng Còn sợ lấy hỏi Chef đi đâu giờ này vậy sếp? À. Ngô có dịch chục. Liền tơi chẹ. Hê. Dạ, tôi đang định đi ăn nè. Ông lấy trong bóp ra một tờ tiền mệnh giá cao nhất đưa cho bác bảo vệ. Vậy thì đi đi ăn đi. đừng có cho ai giàu lên ạ. Thấy tờ tiền mới keng lại thơm nữa, bác bảo vệ mừng lắm. Dạ dạ dạ Cảm ơn sếp Chiếc ô tô chạy vào trong Bác bao vệ kéo cổng công trình lại Hàng ăn cách đó có 5 phút chứ nhiêu Chỉ là bắt thấy trong xe có người đàn ông nữa Chắc bọn họ muốn làm trò ân ái gì đó đây mà Bác lẩm bẩm Mấy người giàu lắm trò biến thái thiệt nghe Chắc vô đây tìm cảm giác lạ Cho nên cho tiền mình để canh đi mà. Thôi kệ, số tiền này ăn được ca tụng, ngu gì mà chơi. Ông Xen Lưu chạy thẳng đến chỗ cần đến. Người ngồi ghế phía sau bước xuống. Gà đó mặt mày khung dữ lại có vết sẹo dài ở trên má nữa. Ông mở cấp sau cho người đó lấy đồ. Có vẻ họ cũng bàn tính trước với nhau rồi. Ông lên tiếng. Lý làm đi ngô qua kia lại, ông cứ để tú sẹo này lo cho. Ông trời đi, tú xách túi đồ và chui qua tấm tôn bọc khu vực này. Phía bên ngoài đang nghe cái mùi không thấy dễ chịu, vào bên trong cái mùi nặng khủng khiếp. Nghe nói mấy hôm nay ông còn chưa cho công nhân đi rạp đợi chờ đủ khô cứng ổn định, giờ mới kêu tú giải quyết. Tú để cái tú xuống đất lấy ra cây búa, cái áo mưa và mang bao tay dạo. việc đầu tiên là chạy cái áo mưa xuống bên dưới, càng bự càng tốt để hứng những thứ sẽ rơi xuống. tiếp đó là cầm cái búa lên và chặt. nhát đầu tiên vẫn còn chưa đến nổi nào, nhát thứ hai thì tú dựng diệt chạy ra nồng thốc nồng tháo. hết cách, tú cởi cái áo mang bên ngoài đưa lên quấn lại và che mũi để tiếp tục công việc. Những nhát búa đều đặn dán xuống thứ nước đen đen bắn ra Bắn cả vào mặt và áo của Tú Càng như vậy Tú càng làm hăng rồi bỏ hay xương thịt dụng Thì nhau trời xuống lớp áo mưa ở bên dưới Cho đến nhát cuối cùng Thì cái chân cũng đã trớt xuống Tú đứng thở cho một lát Rồi cho cái chân được chặt Bè vào trong túi đi lọc đèn Rồi cho luôn những thứ liên quan Vào trong cái túi đi lọc đèn khác Hắn ra ngoài quay lại xe của ông Chen Liù lấy ra đồ trộn xi măng và mang vào bên trong đó chắn lại. nhìn cái trụ đó hơi lồi lõm ra một chút nhưng trông khá ổn. xong việc hắn xách hai bao đen đó ra ngoài cho vào một cái bao khác nữa bự hơn kín hơn cho khỏi hôi rồi cho lên xe ông. hắn lấy rượu ra rửa mặt rửa tay còn ít hắn sòi lên phần ngực phía trước của hắn để khử mùi. Ông trên liều dập điếu thuốc cháy vào dưới chân, và qua bên đó, ông hỏi. Xong trời. Ông có vào kiểm tra đi. Ông không vào kiểm tra, mà lấy một sắp tiền đô ra đưa cho tố. Ngộ tiên liệt. Dẹ yeah, li. Bọn họ vào xe, ông lái xe ra phía cổng, bắt bảo vệ tới đi ăn về từ bao giờ. Bắt bảo vệ nhanh chân ra mở cổng, ông lái xe thẳng ra ngoài. Bác bao dãy nhìn theo lắc đầu rồi đóng cổng lại. Ông Sinh Liêu lái xe ra khúc sông chắn, quăng tất cả mọi thứ xuống sông, coi như là giải quyết xong của nợ. Mọi thứ lại trở về như cũ. Công nhân đi làm lại cũng được mấy tháng rồi. Công việc lại trở nên tất bật ồn ào. Không ai để ý đến công nhân chết quan kia nữa. Túng là công nhân mới ở đây. Không biết sáng nay ăn trúng cái gì mà đau bụng quá trời quả đất. Anh ôm bụng chạy tực nhanh vào nhà vệ sinh Lúc đi vào thì không có ai Nhưng vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại Chưa được bao lâu đã nghe tiếng Cứ nghĩ rằng anh Văn làm chung treo mình Bởi vì anh Văn hay treo anh lắm Anh hỏi Anh Văn hả? Bên ngoài không có ai trả lời Anh nghĩ chắc không phải là anh Văn rồi Tiếng lột cộc đó vẫn đều đang gàng lên Mà nghe thêm một lúc thì lại giống như tiếng bước chân khập khiển Anh nghĩ Kỳ vậy ta Chỗ mình làm Làm gì có ai đi chân khập khiển đâu ta Anh vẫn chắc chắn là anh văn chọc mình Nên anh yên tâm mà giải quyết Tiếng bước chân càng lúc càng cật, Càng gần lại phía cửa buồn nhà vệ sinh của anh Anh định lấy nước xịt ra khe hở ở dưới cho chăn ướt trời Nhưng khi thấy người đứng đó Chỉ có một cái chật Anh nhíu mày nhìn kỹ Rồi nghĩ Ủa Chỗ mình có ai bị cục chân đâu ta Rồi những người đó đập mạnh vào cửa Âm thanh đó di chuyển giật lên cao Anh cứ nhìn theo âm thanh Và nhìn lên phía trên cửa nhà vệ sinh Phía trên đó Là một cái đầu đang nhìn vô Nổi đúng hơn đó là hồn ma, đôi mắt mở to to lú, tóc tai mặt mũi dính bết lại và có phần dập nát nữa kìa. Đôi mắt cứ như vậy mà nhìn chăm chăm vào anh không nói năng gì. Anh nhìn xong sợ xanh mặt, xách cả quần tông cửa chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Ma, có ma, mang cục chân kìa, mang cục chân. À, à, à, à, à, à. Hồn ba đó mới quay mặt nhìn theo. Ánh mắt buồn rười rượi Về nhà. Tôi muốn về nhà. Tôi lành. Tôi lành quá. Nhìn thấy túng sách quân chạy ra. Anh văn trọng. Ê! Mày làm cái gì mà toàn ten thấy ghê vậy mà hả Má! Mà... Có mặt cục chân Có mặt cục chân ở trong á Anh dặn nhíu mày vì cái mùi thâm tẩm Hay gớm Bóc mùi quá ông cố nội Đừng nói mày đi nặng xong Còn chưa kịp chùi đó nghe thằng quỷ Tuấn gật đầu đi liệt Đám công dân dạt ra xa Tay túm quần kệ tiếp Có Có bà thịt đó Mặt mũi nó bề bế ghê lắm Cô Còn có một chân à. Trời ơi, tôi ghê lắm. <cười> Cả đám bật cười vì độ nhát căng của túng. Nhưng cũng có người lên tiếng. Công trường này tôi nghe kể nha. Trước đây, có công nhân bị chết thiệt. Bị chôn trong cái cột nhà đó. Cái gì? nhưng gì mà ghê vậy cha? Nếu có tai nạn thiệt á, Thì người ta cũng ngưng lại lấy xác ra chứ Sao mà ngưng Biết cái cậu bao nhiêu tiền không Tiền tẩy đó Ngưng rồi làm sao mà đổ tiếp Nhưng làm công nhân Thì làm gì có ai mà cục chân Cục chân sao mang giác được Chắc là má khác rồi Anh Văn dục tuấn Mày cũng nhắc gan vừa thôi Đàn ông đàn ăn ban ngày mà sợ Thôi đi rửa đích đi ông nội Rồi còn đi ăn cơm nữa nè mày anh đợi đừng đừng đi nghe đợi em chút đợi em chút nghe Tuấn chạy lại chỗ dội nước cởi quần dài mang quần đùi đồ xối nước sau đó xỏ luôn cái quần dài mà rời đi Tuấn định ra quán cơm rồi hông khô sau ma quỷ thì công trường nào mà lại không có chủ yếu người được gặp người không mà thôi anh văn đúng cứng díết Anh không tin vào mấy chuyện ma quỷ đâu Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ Sau đó một trời chan Anh Văn cũng đi cái nhà vệ sinh đó Không hiểu hôm đó đẹp trời sao đó Anh đang đi nặng Thì bên ngoài có tiếng lục lục Kéo dài lề chật Anh vẫn nghĩ đó là cô Tâm lao công thôi Anh chọc <cười> Cô Tâm có sợ thúi không Còn đang đi nặng đó nghe cô Tâm ơi Nói rồi anh Văn cười tỉm Anh nghĩ rằng kiểu gì cô Tâm cũng chửi âm um sùm lên cho mà coi. Mỗi lần gặp cô, anh đều kẹo. Cô vừa ngọng lại vừa liệu. Cô chửi vui dữ lắm. Cũng coi như là xả stress thôi. Nhưng đợi quài, không nghe tiếng chửi Anh Văn mới thấy lạ hỏi lại. Cô Tâm ơi! Bữa nay đâu phải rầm đâu. Bộ cô ăn chay hả cô? Sao này hiền dữ vậy? Cô Tâm ơi! Đáp lại lời anh Chỉ có một tiếng Tiếng rất nhỏ, rất nhẹ nhẹ Rồi những tiếng đục đục bỗng nhiên duyệt hẳn Anh Văn đi nặng xong Ra ngoài rửa tay sạch sẽ Sau đó thì đi ra ngoài Khi ta đến nơi thì hỏi đồng nghiệp Ê, nay bà Tâm bà tu hả tụi bay Tao chọc bà nãy giờ quá trời quá đất luôn Bà chỉ một tiếng nhẹ nhàng thôi à Nay ai dựa bả gì ta Anh Văn đang cười khoái chí Thì người khác này chen vô Bà tâm nào Bà bệnh bà nghĩ mấy nay có đi làm đâu Mày điên hả Ủa Vậy chứ ai dọn vệ sinh mà sạch dữ vậy Ai biết Anh Văn bắt đầu thấy lo thắng Vậy thì những cái tiếng lục lục ở đâu ra Tiếng trả lời đó nữa chứ Có điều anh Văn không biết Từ lúc tin đồn có ma thì không có ai đi nhà vệ sinh đó nữa. Tới chiều lại, anh dặn ra về trải hơn một chút. Anh ở lại lượm một ít sắc dụng đem về. Trời đã ngả tối nhập nhoạn. Điện công trường lúc đó thì cũng đã mở. Những chỗ anh đang đứng thì ánh đèn không chiếu tới được bao nhiêu. Đang chăm chú lượm những miếng sắc dụng cho vào bao bố. Rồi anh nhìn thấy ai đó đang lôn khôn như mình. Công trình này rất là lớn. Tất nhiên sẽ không ít người lùm sắc dụng như mình Anh Giang hỏi Nè Cũng lụm sắc hả Người đó nghe anh Giang gọi thì dừng lại Đứng đơ người nhìn anh mấy giây Rồi lại cú xuống tìm tiếp Anh thấy cái người đó không trả lời anh Anh nghĩ chắc người đó chảnh chó khó gần đây mà Anh thay kệ Tiếp tục lụm Càng lùm anh càng đi tới gần bên đó Anh để ý người đó không lụm Mà đi tìm cái thứ gì đó anh lại lên tiếng hỏi nè Tiếm gì vậy cần tôi tiệm phụ cho không người đó đứng thẳng lại đưa ánh mắt cùng gương mặt buồn buồn nhìn anh sau đó mới lên tiếng giọng nói mang đầy âm khí rạnh lẽo không khác gì cái đại cách xét yếu bìn chân chân của tôi đâu Chân tôi đau, chân của tôi đau. <cười> anh Văn cứ cảm giác lạnh lạnh, cứ thấy có cái gì đó không có ổn cho lắm. Người đó đang đi về phía anh, đi xuyên qua những thanh sắc lớn, đi xuyên qua những thứ ngổ ngạt dưới đất mang trên người bộ đồ công nhân cũ và rách trên đầu chính vì đó bê bết vừa tiến đến chỗ anh vừa khóc. chân tôi đau không có chân sao tôi về được? <cười> người đó lướt nhanh hơn về phía anh giặc. lúc này anh mới thấy sợ nhanh chóng hoàng cứu thua sắt lựng được mà chạy vừa chạy anh vừa hét lên ma có ma cục chân ma cưa <cười> anh vừa chạy ra ngoài bên ngoài cũng không còn lại bao nhiêu người nữa nhìn mặt anh tan mét, mồ hôi đầm đìa trên trán vẻ mặt quảng hốt những người đang đợi anh đều kẹo gặp ma hả anh <cười> thiệt tôi gặp ma thiệt Ma cục chân, nó còn chân ma cục chân đó. Mọi người không chọc nữa, đưa mắt nhìn vào bên trong, sau đó thì thầm. Giờ anh mới tin hả, hồi xưa đó, có công nhân chết ở đây nè, rơi xuống cái trụ bê tông đó đó, còn không hiểu sao mà bị cục cái chân thôi à. Thôi về, mai đem nhang ra đó thắp đi. À, à, đi, đi, đi về, đi về, đi về lên, Mọi người nhanh chóng rời đi Anh rằng dù tiếc cái bao sắc dụng Nhưng không dám quay lại lấy Lần đầu tiên trong đời Anh thấy ma rõ ràng như vậy Từ nay về sau anh tin Trên đời này có ma thiệt Mọi người về hết Bác bao vệ cũng chỉ ở lại Cài có chút nhỏ ở bên ngoài Từ khi biết chuyện đó Bác có dám vào bên trong đâu Đêm ngủ còn đeo cả tai nghe Cứ đêm nào cũng nghe tiếng khóc Ai mà chịu cho nổi Lúc này, hồn ma của Lâm cứ miệt mài đi tìm chân của mình. Ở đây không ai cúng kiến, hồn ma Lâm vừa đói vừa lạnh. Tin đồn về hồn ma khiến ông danh liêu khá bất an. Hồn ma đó không chỉ hiện ra hồn người này và người kia, mà còn giấu đồ của mọi người, giấu mà tìm công tra luôn kìa. Chưa kể công việc thi công cũng gặp một số trục trặc không thuận lợi. Cứ như vậy thì công trình tiền tỷ của ông khó mà hoàn thành được. Ông quay về nước, tìm thầy Pháp rồi cầu xin. Thưa thầy, mỗi chuyện là như vậy đó, Ngô phải làm sao lầy? Ông thầy Pháp người qua, có khuôn mặt nhỏ nhắn, miệt chọt mắt xết, nhìn không khác gì mặc chuột. Ông ấy bình thản ngồi nói chuyện với ông xanh Thầy chắn ếm lại thôi. Có gì lâu mà khó. Chân ếm thê lão. Xin thầy bài cho Bao nhiêu tiền ngộ cũng chi lượt hết Chẳng ếm lẽ hồn mà nó không lậu thay lượt Không phá phách lượt Thì giá khác chân ếm cũng như vậy Nhưng giúp cụ lắc lo thịnh dưỡng phát lạc Thì giá khác Lý muốn cái lão Cái thứ hai Chớt mặt lặc lẽ liền Xem tấm lòng cô lị lên lầu Không ngừng ngại Ông xanh liêu trút ra ngay Năm tờ một trăm đô mới cống để xuống dĩa Trên cái dĩa là cái mai trùa chạc Ông thầy Pháp liếc thấy thầm cười trong bụng Ông thành tâm cầu khấn Giúp ngộ Xong việc ngô sẽ trả gấp 10 lần so lệ <cười> Ngộ cũng chưa dám lặng lầu Cái bùa này yếm hơi hiểm Sợ lý Không dám làm lược thôi Làm lược, Ngô làm được, Nhất lĩnh làm lược. Ông thầy Pháp mới ghé sát tai ông thì thầm Từng chữ từng chữ chui qua tai ông Gương mặt ông đang từ bình tĩnh lại chuyển qua bấn loạn Không biết ông thầy Pháp nói gì Mà trong lòng ông lại mang nhiều toan tính như vậy Liên quan sinh viên năm 1 Đại học Tài chính Kinh tế Cô ấy có tài múa rất khéo Và đó là sở thích của cô ấy nữa Là sinh viên nghèo lên tạch phố học Nên cô cần số tiền khá lớn Tuy là cái quyền Nhưng cô ngại những việc nặng nhọc Cô nhanh chóng tìm đến những việc nhẹ nhàng Là làm cái tiếp trụ Mới vào làm được vài hôm Đã gặp ngay ông Chen Liu Ông ấy bao cô như một sugar đẹp đi Và đặc biệt công đòi hỏi cô chuyện chăn gối, ông ấy cột nói với cô. Ngộ không muốn quan hệ trước hôn nhận. Tuy ngộ lân tuổi giỏi, nhưng vẫn muốn dước về cho Papa Amar ngộ một con dâu, còn chinh chăng Nhà ngộ có biệt thự, lình không có cửa chào lâu. Qua khẽ cười ngoài miệng, nhưng trong lòng thì hấn hở mở cực. Không ngờ cô lại lụm được một anh người yêu béo bở như vậy Ông lại nói tiếp Ngày mai Theo ngộ lên bệnh viện Ngộ muốn làm giám luyện Sự trinh bạch của lị Được thôi Cái đó dễ mà Mà anh ơi Điện thoại của em hư rồi Em sợ mai Anh gọi em không được đó <cười> lạc nữa Ngộ ông dẫn ly mua cái điện thoại mới Cái lo hỏng thành dân lệ. Cô ôm chầm lấy hôn ông nhiều lần. <cười> Cảm ơn anh Anh tốt với em quá Em yêu anh nhiều lắm <cười> Ngày hôm sau Ông đưa cô đi khám sự trinh bạch Ông còn công quên dặn dò nhân viên y tế ở đó Phải cẩn thận cho ông Chờ hơn 30 phút Ông cũng có được tờ giấy kiểm tra rất dự ý. Cô nhìn sắc mặt ông mà dò dĩnh. Thấy chưa, người ta vẫn còn trông trắng mà anh cứ không tin. <cười> Chỉ là ngộ muôn a không có bị thất vọng thôi. Là, ngồi dẫn li mô dây chuyện. Ha. Vậy cũng được, coi như bù đắp cho em. Cô khoát tay ông rồi khỏi đó tiến thẳng đến quầy bán trang sức. Rất nành sau đó ba ngày, ông Xanh Liêu đưa liên qua đến Việt Nam. Họ thuê một khách sạn không xa đó lắm. Hai ngày đầu tiên đưa cô đi ăn, đi chơi khắp nơi. Sau đó mới dẫn cô đến công trường đang xây dựng lở dở của mình. Hôm đó cô đến chỉ ở trong xe. Lúc bảo vệ thấy xe xếp thì mở cửa. Bọn họ đến tầng xây lở dở, vào căn phòng số 303, rồi ông chỉ cho cô qua cửa sổ. Lấy nhìn xem Sao lại Ở đây Xây dựng lên Ba cái chung cư to sẵn sững, Lục lọ Chúng ta chỉ việc ngồi không mà lêm tiền thôi Thích quá anh ơi Sau đó ông lấy cái nhận cưới ra Cầu hôn cô Lê ngộ nghe Cô thật sự bất ngờ Trước lúc đến đây Ông nói cô mang bộ váy đỏ như hỷ phục Hài thì cũng đi hay màu đỏ Cô không nghĩ Ông ấy nói cô làm như vậy là để cậu hôn cô Liên qua đưa hai tay lên che miệng chỉ bất ngờ Trong lòng thầm nghĩ Thời của cô đến rồi Xưa thầy bói có nói Cô có tướng mệnh phụ phu nhân Mà cô không có tin Giờ ứng nghiệm cô tin thiệt rồi Cô đưa tay ra rồi nói Đồng ý <cười> Em đồng ý Ông đều chiếc nhẫn vào trong ngón tay cô Cô vui mừng đưa lên nhìn cái hộp cà rá to bự Sau đó ông ấy nói cô múa cho ông ấy xem Múa xong thì uống nước mà ông đưa Chưa được vài phút Cô thấy mình chóng mặt Mắt cũng mờ đi Chân đứng không vững, Cô ấp úng Sao... sao em khó chịu quá Cô liền ngã nhào ra may sau ông đỡ kịp Ông kéo cô lại một góc phòng Lấy giày trối ra Bằng dáng trối tay rồi bịt miệng cô lại Sẵn tiện lấy luôn chiếc nhẫn mới đeo cho cô Sợi dây chuyền và cả cái điện thoại nữa Trước khi bịt miệng Ông cho vào miệng của cô một miếng ngải nhỏ Sau đó ông ấy đóng cửa phòng Khóa lại rồi rời đi Cô khóc lóc sợ hãi Nhưng không thành tiếng Tất cả chỉ ấm ư trong cổ họng mà thôi Để cô không sợ hãi đến chết Ông còn để lại một cái đèn pin nhỏ Lúc xong việc Ông lái xe đi ra ngoài Ông dặn bác bảo vệ bắt lượng li lên trên kia, cô bên kia đang gặp sự cô hay anh tôi biết rồi. sau đó ông xanh liu lái xe rời đi. bắt bảo vệ lại lặng lẽ kéo cửa lại. bắt bảo vệ cũng thấy bóng dáng cô gái ngồi phía sau. nói thiệt thì có cho tiền ông cũng không dám vào trong đó đâu. tuổi ông cũng khá cao, dễ gì kiếm được việc đây. nên nhất định ông sẽ không dám mạo hiểm. ở đây xảy ra nhiều vụ trộm rồi nhưng cơ bản lại không mất gì. Ông Chen Liêu tới chỗ trắng thì dừng lại, lấy công aner canh cho lại vào trong cướp và thông báo cho quản lý để công nhân bị việc mấy ngày. Cứ đúng giờ, ông Chen Liêu sẽ mang đồ ăn nước uống đến cho liên qua. Khi đến nơi sẽ cho cô đi vệ sinh, rồi mới cho cô ăn uống. Khi kéo băng dán miệng ra, cô nhanh chóng hét lớn, thứ tiến qua bản địa. Cậu tôi với có ai không? thôi đi. Ông tỏ ra khó chịu, mắt trợn lên, tay nắm lấy tóc cô giật ngược. la li, Là làn lưng lỗ li, xem ai đến cô lìa hồng. Lá li, khuôn mặt cô đầy sợ hãi, đẫm nước mắt, cô gian sinh. tha cho, cho em đi, anh muốn em làm gì cũng được hết, anh tha cho, cho em đi. <cười> <cười> Cái loại làng bà dễ dã như lị Là ngộ ghét nhất chen lời Tưởng rằng dễ ăn tiền của ngộ lâm mà Còn khốn lặng Em chạy anh mà Em chạy rồi Em thật sự trai rồi Em còn cha mẹ ơi quê Cha cho em đi mà Không nói gì thêm nữa Ông đút đồ ăn cho cô Sau đó lại cho ngậm ngãi và tiếp tục bịch miệng Đúng 3 ngày Ông xin liều cầm thấy con dao Bắt đầu cắt dừa nhát Trên cơ thể của liên quả Cô đau đớn như muốn chết đi cho xong Nhưng bị trói và bịch miệng Nên không còn cách nào chết được Chỉ biết âm thầm chịu đựng những nhát dao cứa vào da tịch Ông vừa cắt Vừa hứng đủ để tưới vào bốn góc công trường lúc quay lại thì thấy cô đã nằm thoi thóp thở máu trên cơ thể vẫn chảy ra ướt sàn cung may lúc bắt đầu thực hiện đã kéo cô vào nhà tắm lúc này ông mới cầm con dao một nhát ghim thẳng vào tim cô cô chết mà còn nhắm được mắt đôi mắt đó vẫn trừng trừng nhìn đóng ấy ông máu lạnh đưa tay móc lấy hai mắt của cô rồi lấy ra một cái hộp nhỏ Trong hợp lại đừng bùa ngãi gì đó Mà chỉ ông ấy biết được Ông mặc sát cô ở đó Ông ấy vội vàng rời đi Màng đôi mắt bị trồn Đây là loại bùa ngải Mà ông thầy Pháp đã bày cho ông Chen Liu Chỉ cần cho cô gái đồng trinh Ngậm ngãi trong ba ngày Để ngải ngấm dầu máu của cô ta Sau đó lấy máu sống Tưới vào tứ trụ của công trình Và việc cuối cùng là móc lấy đôi mắt Trồn đi cho không ai nhìn thấy được Hồn ma của cô gái độc trình sẽ trấn yểm được hồn ma của công nhân xấu số Và đổ cho chủ nhân của nơi này làm ăn thịnh vượng. Xong việc trấn yểm, ông lấy rượu trà uống, lấy thêm thuốc trà hút nữa Ông cố ngờ một lúc để trấn tĩnh lại Khi trấn tĩnh xong, ông bắt đầu phanh thay Cái mùi máu xác chết bốc lên tanh nồng Nó tanh đến nổi, ông muốn ói nhiều lần Sau khi chặt được cái xác xong Ông cho tất cả vào túi, mang theo và lao chùi hiện trường Ông hút hết các thịt xương dụng, nơi ống toát nước Ông ấy còn cẩn thận trải trôi để cử trùng mùi tanh của máu Không biết, ông đã từng giết người chưa, hay chỉ từng giết các con vật nuôi Mà từng hành động lại vừa dứt khoát, là vừa lạnh lùng Không khác gì một cả đồ tẩy quen chuyện Xong xuôi, ông cho cái xác đó lên xe Khi xong việc, cũng đã gần 11 giờ tối Lúc ông lái xe đi, bác bảo vệ cũng cười chào sởi lỡi. Ông đem cái xác ra một đoạn sông vắng rồi quăng xuống. Khi quăng, ông còn cẩn thận cho thêm đá vào. Sau đó mới bình thản lái xe đi ăn. Nãy giờ làm việc chất giả quá rồi, nên bụng ông tối mèo. Bác bảo vệ mấy hôm nay cũng thấy tình hình không được ổn cho lắm. Dù cố gắng không nghe, không thấy cho bình an. Dù đã trải qua bao nhiêu tỏi quanh các phòng nhỏ của mình. Cũng không có tác dụng Đềm đềm tiếng gõ cạch cạch lên mặt gương của cửa sổ Làm bắt bao dây tịch giấc. Phía bên ngoài là một thân thể đầy máu Trên đó là một bộ váy đỏ như váy cưới cô dâu. Bàn tay xương xương cứ gõ cứ cào vào cửa gương Ánh đèn vàng chiếu mờ mờ xuống Làm không gian bên ngoài càng thêm ghê rợn hơn Quá sợ hãi, quá sức chịu đựng cố bác Dù xưa từng có đi chiến trường dù thấy bao nhiêu cái chết kinh khủng, dù đã thấy người bị bơm nổ tung, bẹp bét thân thể, nhưng lần đầu lại thấy cái xác mà thân thể có phần trời rạc lũng lẳng lại di chuyển được như vậy, bác bảo vệ thấy giống như zombie mà mấy đứa cháu nội hay xem. bác bảo vệ quỳ xuống, chắp tay thành kính rồi lại, lạy quá trời lại lạy, vừa lạy vừa độc chú Nam mô A Di Đà Phật. Lúc lâu không còn nghe tiếng động nữa, mới dám hé mắt liếc lên nhịn Bác ấy thở vào nhẹ nhộn May mà những câu niệm chú có tác dụng Cái xác đó đã rời đi rồi Đang còn chưa quản hồn Thì tiếng động mạnh, làm bác bảo vệ giật mình Cả thân thể bè bết máu đó, từ đâu đập mạnh vào cánh cửa gương khuôn mặt áp sát vào cương mặt trả tới trả đùi, như thể tìm kiếm gì đó Bác bảo vệ nhanh chóng Lấy cái mình trùm kính cả người lại quy đạp xuống đất mà trung chảy Những âm thanh trơn rợn đài khoáng chạc lịch Bằng thứ tiếng mà bắt bảo vệ không hiểu mặc đồ đồ quá Đau quá <cười> Lúc sau tất cả âm thanh Hình ảnh đó đã biến mất Bác bảo vệ lén lén mở cửa ra kiểm tra Khi chắc chắn bình yên Bác bảo vệ nhanh chóng lấy vật dụng cá nhân Nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài kiểm tra Xung quanh không còn ai liền mở cổng rồi lấy chiếc xe máy cà tàng Ra đường mà đạp Để máy không nổ Nên bác bảo vệ ra sức mà đạp Vừa đạp vừa ngó tới ngó lưu xung quanh Xem có gì xuất hiện nữa hay không Nhưng đạp thế nào cũng không nổ Mà bắt bảo vệ đã toát hết một hôi hồn rồi Cái âm thanh trùng trận lại giang lên Tiếng mèo kêu thôi cũng đã nghe ớn ớn rồi Mà nó lại đứng ngay ở trên nóc căn phòng bảo vệ mới ghê chứ Cả cơ thể đèn bóng của nó qua quyển vào bóng đêm đặc quánh Chỉ có đôi mắt sáng như đèn pha mà thôi Nếu không nghe thấy tiếng mèo Công chừng lại nghĩ đó là lửa ma trời bác không biết nó từ đâu đến mà lại có thể nhảy lên đó nhanh tới như vậy tay chân của bác rung rẩy từ này đến giờ mồ hôi túa ra ướt đầm đìa ông thầm rủa mẹ cái xe máy bình thường không sao đinh lông trần đã giở chứng vậy nè trời lần này bác bảo vệ mới mò mẫm tay đến chìa khóa thì ra nãy giờ ông quên bật lên chiếc xe vừa nổ máy xong là bác phóng đi luôn Tâm hồn như vừa được giải cứu. Bác đi một lúc cũng chạy đến nhà. Căn nhà nhỏ nằm trong hẻm sâu hoàng quèo. Cả gia đình đã chìm chào chất ngủ. Vậy đến nhà thì bác gõ cửa. Vừa gõ bác vừa gọi. Bà ơi! Mở cửa! Nhanh lên! Nhanh lên bà ơi! Người vợ bên trong mở cửa, miệng cột ngáp ngủ. Ủa? Sao vợ ông về rồi? Mới gần 3 giờ sáng. Bác bao vệ nhanh chóng đi vào nhà. Giao sát góc mà ngồi Giờ thấy ông lạ cho nên hỏi Ông làm gì mà thất thần như gặp ma vậy? Không phải ma bà ơi Là quỷ Gì ghê vậy trời? Ngồi xuống Ngồi xuống đây tôi kể cho nghe Ngồi xuống đi Bác bắt đầu kể lại những gì mà mình thấy Giờ ông nghe xong thì sợ lây Cả hai vợ chồng mới đóng cửa lại đi ngủ Sáng hôm sau Quản lý đến thì không thấy bắt bảo vệ đâu cả Cổng thì mở Cổng phòng bảo vệ cũng mở Quản lý hơi khó chịu Mới lấy điện thoại ra gọi Vì ngày nào quản lý cũng lượn qua đây mấy lần để kiểm tra Chú ơi Chú đi đâu mà để cổng cửa mở tan quát như vậy tôi, tôi không làm nữa đâu Ở đó có quỷ Sợ lắm Không làm nữa Chú nói bậy bạ cái gì vậy chú Cả cái công trình lớn của người ta mà chú ăn nói bậy bạ gì vậy? Bác bảo vệ mới kể lại mọi chuyện cho quản lý nghe, rồi nhanh chóng tắt máy. Quản lý khó chịu, vì giờ tìm người cũng hơi lâu. Anh ta chửi dài câu, rồi mới cho điện thoại vào túi. Giờ cũng không có ai ngó, nên anh lại phải tự mình đi khóa cửa. Khi đến phòng bảo vệ, quản lý có phần hơi bị sốc bởi những vết máu đỏ dính trên cửa. Quản lý tự trắng an mình là do bắt bảo vệ tạo dựng mà nên, để có lý do nghỉ việc chính đáng. Công trình nghỉ cũng phải cả tháng mới đi vào hoạt động lại. Nó được xây dựng êm xuôi và tuận lợi hơn sau đó. Khi công trình xây dựng gần xong, thì ông Zen Lưu dậy nước để mời tệ cúng chuẩn bị cho việc khánh thành chung cư cao cấp. Nhưng khi dậy nước, ông ngay lập tức bị bắt để điều tra vụ án cô gái mất tích khi đó. Khi bị di lý đến cơ quan điều tra, ông rất bình tĩnh và khai mọi chuyện rất chi là mạch lạc, rõ ràng. Sau nhiều lần lấy lời khai không thành, không có bằng chứng pháp lý để có thể kết tội ông ấy, nên ông được thả về. Vậy đến nơi, ông chúa trẻ đến gặp vợ sắp cưới, cô ấy rất lo lắng cho ông. Sao rồi anh? Không sao. Ngô có làm gì lên tội lò. Lý lần có lo quá. Vậy thì em cũng đỡ lo Ông ôm lấy cô vợ sắp cưới Tuy cô ấy ít tuổi hơn ông Nhưng đó là người xứng đáng đi cùng ông đến cuối con đường Không hiểu sao Sau đó mấy hôm Ông bắt đầu rơi vào tình trạng mất ngủ Bởi cứ đêm đến là ông lại gặp ác mộng Cũng như đêm hôm nay Ông đang ngủ Tiếng đồng hồ vẫn gõ đều đều Từng tiếng tích tắc trong đêm tĩnh mịch Nghe thấy ớn Tiếng khóc ai quán gian lệnh Cái tiếng khóc dai dẳng đánh thức ông vậy Ông mở mắt ra nhìn Căn phòng vẫn như vậy Không có ai ở đó Cái cảm giác lạnh lạnh như ở cực bắc Bao phủ lấy toàn thân của ông Tiếng khóc gần như gian dọng khắp căn phòng Ông không thể xác định được nó từ đâu Ông chỉ biết đưa mắt nhìn quanh Rồi lắp bắp hỏi Ai Là ai gì sau câu hỏi đó tiếng khóc im bặt nhưng chưa được vài giây tiếng khóc lại gian lên đầy quán và giết hơn rất nhiều ông cố gắng đưa tay lay lay cô vợ sắp cưới bên cạnh nhưng làm kiểu gì thì cô ấy vẫn ngủ ngon lành ông nghe thấy vật gì vừa rơi xuống sàn nó còn lăn lồng lóc xuống gầm giường của ông nhưng ông công đủ can đảm để cúi xuống đó để kiểm tra. Lại một cái gì nữa rơi xuống Âm thanh không gian giọng mà trôi một cách nặng nề Ông đã cảm nhận được rồi Ông từ từ đưa mắt xuống cuối giường Trong góc tối gần nhà trị sinh Ánh sáng đèn ngủ gian nhọt không quá sáng Nhưng đủ khiến để ông thấy một cái bóng đang đứng ở đó Mọi bộ phận trên cơ thể của cái bóng trời dần Rơi dần xuống sàn Cứ như bị chặt từng khúc từng khúc ra nhận Những mãn thi thể thi nhau Bò lỗ ngỗng lên giường của ông nằm Ông cố gắng lùi lại Cố gắng xua đuổi Nhưng một trúng cứ bám dính vào ông Cho đến khi hai bàn tay bò xuống giường Mang cái đầu lên Cái đầu bê bết máu Hai hóc mắt trống quát Và cái đầu cất giọng hỏi Âm thanh rè rè âm u Mà Mắt tôi đâu ông như điếm hồn cứ nhảy nảy lên, lê lê, lê lê, mày chết rồi, mày chết rồi mà, mày chết rồi. Chả Hai bàn tay thả cái đầu lăn lóc ngay dưới chân của ông và đắp bò lên mặt ông. Hai bàn tay cố gắng trọt những ngón tay của mình vào mọc mặt ông. Ông không thể dùng giấy nữa ông cảm nhận được sự đau đớn ở dụng mắt, ông hét lên, hà, hà, tha, tha, cho, tha cho ngỗ, tiên gọi ấp áp quen thuộc dàn rình cùng cái chặt tay anh áp, anh, anh ơi, anh bị sao vậy, anh ơi, ông mở mắt, tiếng gọi của linh như vừa cứu ông ra khỏi vũ sình, quặn hồn, ông thở hỗn hển rồi nhanh chóng ngồi bật dậy. Cả dân tráng ướt đẫm mồ hôi Áo cũng ướt đẫm mồ hôi Ông giáo giác đưa mắt nhìn quanh Nuốt nhanh đắm nước bọt xuống cổ Không sao Không sao đâu Ngô bị ác mộng mà Không sao đâu Linh nhìn ông lo lắng Thật không đó Em lấy cho anh chút nước nha Liệt rồi Cảm ơn à. Cảm ơn Liên rời khỏi giường và nhanh chóng mang lại cho ông ly nước. Ông nhận lấy rồi đưa lên uống cạn. Dòng nước mát lạnh chảy qua cuốn họng. Uống sọc, ông đưa cái ly lại cho cô rồi nằm xuống. Trong đầu thắc mắc có hiểu tại sao ông đã móc đôi mắt của Liên qua rồi, sao cô ta lại có thể tìm tới ông? Rõ ràng ông thầy pháp đã cúng yểm hồn của ta rồi kia mà. Ông cứ thao thức trằn trọc cố tru mình chờ chết ngủ. Sáng hôm sau. Ông xanh liều đích thân Tìm đến nhà ông thầy Pháp bán giống Cửa bên ngoài nhà ông thầy Pháp đã khóa Ông ra sức lây gọi Ông già sức tiệt ức ra lây Ông già Làm ăn cây quái gì vậy Ông già chết tiệt Ông gọi cửa lâu lắm Hàng xóm nghe tiếng gọi âm ỉ Ló đầu ra xem và nói với ông Ông ta dọn đi lâu rồi Không có trong đó đâu mà kêu Cô biết ông ta đi lâu không Ai biết Ông quay lại xe mà tâm trạng bực tức. Cả cái thành phố to lớn biết bao nhiêu người này. Tìm ông ấy ở đâu ra đây? Cái hình ảnh mấy đêm trước cứ ám ảnh ông. Ông tỉnh tượng Phật và cả rải tội khắp phòng nữa. Cái mùi tỏi hôi lắm. Linh không chịu nổi nên đã qua phòng khác mà ngủ. Dạo này ông mất ngủ liên tục. Dùng đến thuốc nhưng lúc ngủ được lúc không. Ông bắt đầu sụt trí. Cương mặt lúc nào cũng đờ đẫn nhìn mọi thứ bày bố ra, ông chỉ mong trấn áp được con quỷ đó mà thôi. Ông cứ ngồi dậy và rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. đang say giấc, tiếng vật gì đó bằng sắt được kéo trên sàn nhà khá lớn và trần rần khiến ông giật mình tỉnh giấc. Ông nhanh chóng nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình yên và không có âm thanh nào khác. Ông thở phào nhẹ nhõm, ông định bước xuống giường để đi lại lấy nước uống, nhưng Đôi chân vừa chạm đất Nó như chạm phải cái gì đó Nó nhèm nhẹp ư ướt, ướt Theo phản xạ Ông co chân lên giường, Trái tim ông đập nhanh liên hồi, Hơi thở khó nhọc Ông từ từ nghiêng người nhìn xuống đất một hồi bắt đầu túa ra Khi ông nhìn thấy phía bên dưới Là cái đầu của Linh Một cái đầu đó liệt khỏi cổ Những vết chặt nơi cổ nham nhở Và một điều đáng nói nữa là Cái đầu đó không có mắt Máu từ khóe cũng chảy sang hai mình Ông luôn là trên giường ôm cứng tượng Phật Ông sợ, sợ đánh bật khóc Sợ đến mức hét lên điên loạn tha, đi. tha cho ngổ lên Tất cả là do mày mà nha Sao con mày chui thôi Sao, sao cứ ăn ngộ hoài vậy Hả? Tha cho ngổ đi, tha cho ngổ Từ bên ngoài Linh đẩy cửa đi vào. Nhìn cô còn ngáp ngủ hỏi ông Anh lại gặp ác mộng nữa sao Linh đi lại ngồi xuống bên cạnh ông Ông đưa tay sờ lên mặt của cô Cô mặt vẫn tươi tắn Cái đầu vẫn dẹn nguyên trên cổ Cô lại hỏi Hay là em gọi bác sĩ tới cho anh nha Không cần đâu Lì ngủ lại lây ngộ đi Nhưng mà Anh phải bỏ hết đống tỏi kia đi Ông nhìn cô gật đầu Ông biết đám tội đó nó vô dụng. Dẹp xong đám tỏi, liền nằm xuống bên cạnh ông mà ngủ, hơi thở đều đều. Ông cứ nằm như vậy mà nhìn lên trần. Tần xác ông chưa chết, nhưng tinh thần của ông đang chết dần chết mòn. Ông cũng đang tìm thầy pháp giỏi, cũng làm bao nhiêu cái lễ trừ tà, cuối cùng tìm mất tật mang. Đèn trong phòng tự nhiên tắt hết, bóng tối bao trùm cả căn phòng, cứ ánh sáng le lói hiếm hoi nhất ánh là đèn đường hắt vào cửa sổ. Cơn ớn lạnh chạy ngang sống lưng, ông lại hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh. Bàn tay ư ướt sờ sự. Nó lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm chụp lấy cổ chân của ông kéo mạnh. Cả người ông rơi xuống đất, đầu đập mạnh tự giường đánh đất, ông hét thất thanh. Ông cố chồm người lên nhìn nhưng không thấy con ma con quỷ nào cả, chỉ có một đôi bàn tay bị chặt lìa đang nắm lấy chân của ông mặc kéo. Ông hét lớn: Buông ra! Cô, cô ngồi vậy ơi! Buông ra! Buông ra! Tiếng cười trần trật mang dại chạch lịnh. Ông lại khẩn khoản cầu xin: Tha cho ngộ đi, tha cho ngộ đi! Ngộ sinh mày, ngộ sinh mày tha cho ngộ đi! Có vẻ như cái lời giang sinh của ông có hiệu lực Đôi bàn tay đã biến mất và buông ông ra Ông thấy mình đang nằm bẹp trước cửa phòng tắm Rồi tự nhiên phòng tắm sáng đẹp lên Nó lại khiến ông giật thót tim. Từ phía bên trong là một hồn ma Đầu tóc rủ rượi, thân mạng váy đỏ Cây váy mà dù đến chết ông cũng sẽ không bao giờ quên Hồn ma đó đi từng mức khó nhọc Những khớp nối của các chi, da đầu cứ bị lạnh mịt Trên tay, con kéo theo một chiếc búa vẽ ngọt Những bước chân kéo lên, thì phía sau con dương đại là máu Vừa đi, con quỷ vừa nói Chả mang nàng... cho tao, đau đau, đau lòng Ông cố bò luôn về phía sau, nhưng không được, cả cơ thể bị bất động Hồ Ma cứ như vậy áp sát vào mặt của ông Một khuôn mặt lấm chấm đầy doi Hai khóc mắt trống rỗng Rết cũng chạy ra chạy vào Em Yêu ông mà Sao yên em Hai bàn tay xương sầu Thái Nhật Nổi lên những dân màu đen Nó cứ như vậy xoa mặt vuốt tóc ông khắp lực Sau đó hai ngón tay bóp chặt miệng của ông rồi kề sát miệng của nó vào miệng ông chỉ cần nhìn thấy những con dòi con rết từ bên đó mà sang bên này cũng đủ khiến ông buồn nôn và tẩm lợn rồi mà thật đôi môi mang đầy dòi bò đó đã chạm sát vào miệng của ông những con dòi và con rết thi nhau chảy vào miệng ông chúng tràn xuống cổ họng ngoe quẩy liên hồi đôi mắt ông giãn nở to ra, ông muốn hất khô ma này ra, muốn hét lên nhưng bất lực. Ông cảm nhận chúng đã chạy xuống bụng ông, cắn sẽ lục phủ ngũ đại đau đói. Bắt ông đứng trọng và da trận ngược lên tay chân co quắp. Lin đã cố gắng lấy ông dậy, ông bừng tỉnh nhìn cô, nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn vào cơ thể của ông và ông bắt đầu bấn loạn mất kiểm soát. Linh đưa ông đến ngay bệnh viện trong đêm với tình trạng quán loạn cực độ. Miệng cứ lẩm bẩm những điều kỳ lạ. Tha cho ngộ ta Tha cho ngộ lê. Ngộ không có muốn giết mày lâu. Tha cho ngộ lê. Tha cho ngộ đi, Tha đi, Tha Cảnh sát nhanh chóng được mời đến lấy lại khai. Họ đã tìm đến Linh ngay lập tức. Cô cũng không hiểu cảnh sát ở đâu xuất hiện nhanh như vậy. Xin chào. Chúng tôi bình phía cảnh sát liệu tra Linh ngạc nhiên Và có chút bất ngờ à, Xin chào Các anh tìm tôi có chuyện gì Chúng tôi lăn liệu tra vụ ăn Giết người chặt xác cách đây không lâu Và người gặp cô ấy cuối cùng Chính là ông Chen Liêu này Tôi Tôi không biết gì hết Với bây giờ Anh ấy không có được ổn cho lắm đó. Chúng tôi sẽ hỏi nhanh thôi Nói rồi cảnh sát mới đi vào trong Ông Chen Liêu Vẫn là hét sợ hãi Bác sĩ nói với họ Ông may dùng thuốc ngủ giỏi, Là thuốc trong trầm cảm quá liệu Lên dẫn lên tinh thần bất ổn Lệ rồi Cảm ơn bác sĩ à Bác sĩ đi ra ngoài Cảnh sát lại gần bên Và đưa tấm hình của Liên Qua cho ông ấy xem Ông có biết cô gái này không Vừa nhìn thấy hình của Liên Qua Ông ấy càng trở nên bấn loạn hơn Tay chỉ xung quanh Cô ta Cô ta kìa Cô ta là muốn giết cô Cô ta muốn giết cô à, Muốn giết cô Giết cô à, Muốn giết cô à. Cảnh sát vẫn biết trong phòng này Không có ai khác ngoài bọn họ Cảnh sát lại tiếp tục hỏi Ông giết cô ấy như thế nào Ông ta vẫn ôm độc là hết. tha cho ngồi lên Cô xét gọi mà Tha cho, ngộ lên, tha cho ngộ lên Rồi ông ấy ôm lấy cảnh sát Cố tìm kiếm sự an toàn Cô ngộ vậy Cô ngộ rồi Cô ấy muốn giết ngộ Cô ấy là ma rồi Mà vẫn muốn giết ngộ Cô ngộ, cô ngộ Nhìn những lời nói và hành động của ông ấy Cảnh sát nhìn nhau Trôi trời đi Hai hôm sau Cảnh sát lại tìm đến Và đưa ông ấy về để điều tra thêm Nhưng mọi việc không thể làm gì được Bởi ông ấy đang bị cho là tâm thần Không thể xử tội Chỉ có thể giam lỏng tại bệnh viện một thời gian mà thôi Linh nghe xong câu chuyện Cũng không nghĩ chồng sắp cưới của mình Lại có thể làm điều đó Nhưng mỗi ngày Cô đều được quan sát mỗi hành động Lời nói của ông ấy Mới thấy được ông ấy thật đáng sợ Có lúc ông ấy la hét như ai muốn giết mình Có lúc lại miêu tả chi tiết Từng hành động giết người của mình cô không thể bên cạnh ông ấy nữa và rời đi. việc ông ấy giết người hay chặt xác như thế nào, cô đều không biết. và nghe đâu, cô gái xấu số đã được an táng. ông Chen Liệu bị giam ở trại giam cũng hơn tháng, mỗi ngày đều bị hành hạ tinh thần do cái gọi là ảo tưởng gây ra. Lin cũng không đến thăm ông ấy thêm một lần nào nữa. lúc này ông ấy đang ngồi trong góc tối của căn phòng, đôi mắt lại giáo chắc nhìn xung quanh thái độ lo lắng sợ hãi rồi miền có ấy thốt lên lên rồi hả lên lửa rồi lên lửa rồi ta cho gọi đi ta cho ngỏ đi mà ta đi mà ta cho ngỏ đi Tha ta cũng chỉ mình ông ấy nghe được điều gì từ dưng ông ấy lấy tay che mắt lại là hết lỗ rồi dừng lại đi mau dừng lại đi lũ giờ mà lũ giờ mà hơ, hơ, hơ. nước mắt mắt mũi của ông giang chuột sau đó thì hét lớn chỉ tay về phía trước mặt trời lần hồng hồn ngộ lo không có lợi là không có lợi không có lợi. Ông ngửa cổ lên trời cười biên dại Rồi đưa hai ngón tay lên móc lấy đôi mắt của mình Máu từ hai khóe mắt chảy ra Hai con người được quăng lên trên nền đất lạnh lẽo Ông ấy lại cười à, Lực mông hồ lực ngõ là Không có hồ lực ngõ là Ngõ hay gì rồi Không có hồ lực ngõ là à, à. Quán ngục đến giờ lại đem thuốc ra cho ông uống Khi cánh cửa phòng giam được mở ra Quán ngục giật mình đi lùi lại phía sau Cũng phải định thần vài giây mới hồ lên Con người tự tử rồi Mau lại lấy lê Mọi người còn lại nhanh chóng chạy qua đó Ai nấy cũng được một phen kinh hãi. Trên nền đất là hai con người lăn độc lóc Còn ông thì toàn thân không mảnh giải Đang chết trong tư thế treo toàn tệ Quân áo được quấn lại thành hôn khí Sau một thời gian Ông sẽ liều chết Linh cùng mẹ nuôi đến tâm mộ của Liên qua Cô đặt xuống mộ em gái Một bó cú trắng rồi nói Khoa ơi Chị đã trả được thu cho em Em an nghỉ nha Với một cô gái học đại học y Nhận học bổng toàn phần chưa cô Cô đã phải can đảm Và liều mình lắm mới làm được việc này Tiếp cận ông ấy Thao túng ông ấy bằng trí tuệ dịu dàng Và cho ông ấy sử dụng thuốc tâm thần liều cao Chưa kể lâu lâu, vẫn còn cho thêm chức kích thích. Cô chấp nhận đánh đổi. Nếu mọi chuyện không thành, thì sẽ tự tay giết ông ấy. Cho dù sau này cô bị phát hiện, thì cô cũng cam lòng. Căn chung cư của ông đã đi vào hoạt động. Nó được chuyển nhượng lại cho ba mẹ của ông quản lý. Quá đau buồn vì cái chết thê thảm của con. Bọn họ cũng không có đó lần nào. Chỉ giao cho người cháu họ muốn làm cái gì thì làm. Nhưng tất nhiên, chi phí thu lợi từ căn chung cư vẫn được gửi về cho ông bà Họ nói căn chung cư này như ba nén nhàng Cấm thẳng vào cuộc đời bất lương của trụ nó vậy Người cháu họ đã cho thuê với giá cũng trẻ Bên dưới tầng còn cho thuê để mở siêu thị Nhưng càng ngày càng ít thì thuê Giá thuê lại rơi xuống mức thấp nữa Ngày hôm đó, có hai chị em sinh viên đến đây thuê trọ để ở Vì giá thành trẻ và căn phòng khá mới mẻ sạch sẽ Lúc họ đi lên thang máy Người chị mới hỏi cô em Linh ơi, mình lên tầng mấy? Dạ, tầng ba chị Vậy sao thang máy đi lên tầng năm? Linh nhìn lại số bấm Thì thấy số nhảy là năm Dù định bấm lại Thì thang máy đã dừng và mở cửa ra Hai chị em họ không bước ra ngoài Mà bấm lại tầng ba Yên tâm chắc mẩm là mình bấm đúng tầng Nên bọn họ nhìn vào điện thoại Nhưng không hiểu sao Thang máy lại chạy lên tới tầng 7 Làng nói với em Chắc thang máy hư rồi á Thôi chịu khó đi bộ đi Chứ bấm nữa nó lên tới tầng thượng thì mệt lắm Linh lầu bầu Cái chung cư mới và hiện đại vậy Mà thang máy bị hư rồi Chán thiệt chứ <cười> Chịu khó chút đi chị Cả hai đi ra hành lang tầng 7 Rồi đi thang bộ xuống bên dưới Cũng may, bọn họ chỉ mới mang theo hai cái vali, không có đồ đạc gì thêm nhiều Trên mấy tầng này, có lẽ ít người ở nên trống trống Lâu lâu, bọn họ lại nghe tiếng gõ cạch cạch vào tay vịn của cầu thang Rồi họ cũng nhanh chóng đi xuống tầng 3 Giải hành lang dài hung hút, cũng chỉ có vài người ở đây Tiếng gió kéo qua hành lang ban ngày, nghe rất là sợ Linh khẽ rụt mình Tự nhiên nổi với gà hết trơn, Thì ghê quá ở đây mà đi ban đêm chắc là tè ra quần luôn á Lan cũng sợ nên kéo em đi nhanh đi thêm vài bước bọn họ đã đứng trước căn phòng ba đẹp ba Linh gõ ba cái rồi mở cửa Lan hỏi em làm gì vậy đứng qua đây đi để em cho Linh lẩm nhẩm đọc một hai ba bốn xong chưa làm gì mà nhìn thấy kỳ quá đi em xem trên mạng á Họ nói tới nơi ở mới thì một là mang theo chó, hai là em bé, còn ba là làm vậy để mời khách ra khỏi phòng. Con điên. Em nói thiệt mà. Sau khi đến tới mười, bọn họ cùng nhau bước vào căn phòng rồi đưa tay bật công tắc trên sát tường. Cảm nhận đầu tiên là họ thấy lạnh. Cái lạnh nó cứ chạy dọc sống lưng, chạy bút đến ốc, da gà mà nó cũng nổi lên từng mảng. Nhưng cái cảm giác đó nó cũng nhanh chóng qua đi, vì cái không gian mới mẹ ở đây. Họ bắt đầu chia nhau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi, sau đó thì đi mua thêm một số đồ dùng nữa. Bọn họ ở được hai ngày, đêm hôm đó làng nằm mơ gặp ác mộng. Cứ cảm thấy có điều gì đó đáng sợ lắm, nhưng đến sáng ngày hôm sau, cô mới nói cho em biết. Hôm qua chị bị bóng đè, cả đêm mệt mà khó thở ghê. Linh vừa nấu mì gói vừa chọc kẹo <cười> Có khi nào mà chị không bị bóng đè đâu Khi nào mà trai nó đè Thì bóng hết dám đè chị hà <cười> Con khỉ Chị mày theo chế độ độc thân nha Ghê chưa Đợi tới lúc tình yêu ấp tới hả Để coi còn nói gì được hôn ha Thôi làm nhanh đi Ăn rồi còn đi học nữa Dạ em biết rồi Hai chị em Lan Linh là sinh đôi Cô em học hội quả Còn cô chị thì học nhạc trịch Cơ bản hai trường phái này cũng khá khá giống nhau. Bọn họ ở được một thời gian, thì những tiếng động ở chung cư này bắt đầu nổi lên. Nào là có mang cùng chân, nào là cô gái mặt phái đỏ đi tìm thân thể, nào là quỷ công đầu. Chị em bọn họ chưa gặp nên vẫn còn ở đó, chứ không biết những người khác đã gặp chưa mà dọn đi khá khá rồi. Tối đó, linh đang xảy giấc thì bị tiếng động làm cho tỉnh. Ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ, Chiếu sáng không hết căn phòng Cô đưa mắt tìm chị của mình Những tiếng sột soạt Đạt kéo ánh nhìn của cô Đến góc tối của phòng Linh hỏi Khuya rồi sao chị không ngủ Chị còn làm gì vậy Những tiếng nói đi nhí Khiến Linh không nghe rõ Tồi quá Đau quá Lạnh quá Những câu nói cứ lập đi lặp lại nhiều lần Bực bội quá, Linh qua đó kiểm tra Không quanh bật đèn sáng lên Lúc đèn vừa sáng Cô nhìn rõ thấy chị của mình Đội một cái túi bóng màu đen trên đầu Cô lại lấy cái túi bóng ra khỏi đầu của chị Khuya rõ ngủ còn đổi cái này chi, không biết nữa Khi cái túi bóng được mở ra Làng như tỉnh giấc mộng Hỏi em Ủa, sao em đứng đây Còn chị sao không ngủ Tự nhiên đổi này lên đầu chi Ủa chỉ có đội đâu, cái túi bóng rõ đèn đi nè, nhưng mà chị chị không có đổi thiệt mà, à, đi ngủ thôi. Lan liền lại giường đắp mình đi ngủ, kiểu như không nhớ những hành động kỳ lạ mình vừa làm. Còn của em thì có phần bực bội nhưng cũng lại giường ngủ tiếp. Đêm tiếp theo, Lan lại nghe thấy tiếng rụt rụt, tầm này đã hơn 2 giờ sáng rồi. Kèm theo đó là tiếng chân người đi lại nữa. Quá bực bội, vì đêm nào cũng nghe thấy Khiến cho chất ngủ của cô không được tròn Cô liền lay cô em gái Linh, Linh ơi Như vậy trời Em đang ngủ mà Ngày mai lên tầng trên hỏi đi Hỏi sao mà họ cứ lục đục giờ này hoài vậy Làm chị ngủ không được gì hết à? Linh trả lời tỉnh bơ Làm gì có ai trên đó mà lục đục? Chị ngủ mớ hả Làng nghe em nói câu đó thì sực tỉnh Sao lại có chuyện như vậy được chứ Trở ràng mỗi đêm cô điệu nghe thấy Chẳng qua âm thanh mỗi ngày Mỗi nhiều hơn mà thôi Vì không muốn em cái sợ Nên cô không nói thêm gì nữa Hai ngày sau Làng bàn với em Mình rời khỏi đây đi em Chị không muốn ở đây nữa Ủa sao vậy chị Em thấy ổn mà Chị thấy có gì lạ lắm Chị, chị thấy ai đó Linh ngồi sát lại chị mình, nắm lấy bàn tay mà trấn an. Bởi cô biết chị mình có cái gì đó, cũng tâm linh dữ lắm. Ừ, vậy chúng ta rời khỏi đây ha. Ngày mai em tìm nơi ở mới. Có em đây, chị đừng sợ nha. Là nhìn em mà cảm thấy khá yên tâm. Cô rất ghét cái giác quan chất tiệt của mình. Nói là tìm nơi ở mới. Nhưng giữa cái thành phố qua lệ này, tìm được nơi ở hợp lý thì cũng hơi khó. Nơi sạch sẽ chút thì quá xa trường. Gần trường thì vừa chật vừa nóng Còn mà nơi tốt thì giá cao ngất ngưỡng Hôm đó, hai chị em sau khi tìm phòng trọ thì mệt mỏi quay về Làng lăn ra nệm nập Hình như cô bị say nắng Bởi thành phố này đến mùa nắng thì đúng là nắng chịu không nổi Nắng đến say sẩm mặt mày, Nắng đến không thiết tha ăn uống gì Linh nói với chị Chị nằm nghỉ đi, còn em đi nấu ăn đi Ờ, em đi đi Linh đi ra ngoài nấu ăn Đang nấu lỡ dở thì hết ga Cô xách hai bình ga nhỏ Đi xuống dưới tầng gần chung cư mà đổi Trên phòng Làng nằm một lúc thì mê mang Bỗng nghe tiếng hát Tiếng hát nó lãnh lót ngay đâu đây nè Cô ngồi dậy Đi ra khỏi phòng Phía bên ngoài cô nhìn thấy một người Mặc váy đỏ đang nhảy búa Những tấm mang đem trong phòng Bị xé tan từ khi nào Chúng được văn kính phòng như trèm trong phim cổ trang. Lan lập bắp hỏi Cô... cô... cô lại Sao, sao cô vào phòng tôi Cô gái kia vẫn công ngừng hát Công ngừng múa xoay dòng Lan lại hỏi Cô không nói là tôi báo bảo, bảo vệ á Dứt lời Lan quay người định kiếm điện thoại Nhưng tìm không được nên cô định đi ra ngoài Cánh cửa cầu hiệu sau bị khóa cứng Mở thế nào cũng không ra Cô bắt đầu thấy sợ Sợ đến giả hết mù hôi Tiếng hát ngưng mặt Làng thấy lạ lắm mới quay người ra phía sau mà nhìn Quá thật Không có ai nữa Cô tự hỏi Cô ta Cô, cô ta đi đâu rồi Làng đưa mắt nhìn dão chắc xung quanh Bỗng nhiên khi quay sang một bên Là bắt gặp một cương mặt thật sự đáng sợ Hai hốc mắt trống rỗng, Cuôn mặt dữ tợn đáng sợ vô cùng Làng sợ hãi hét lên kinh hại Cánh cửa phòng được mở ra Làng chạy ra ngoài kêu cứu trong trạng thái yếu ớt Trần kéo lên trên đền dứt báo từ thân của cô kéo theo một đường dài Cô cố gắng gọi Cô Cứu tôi với Ai đó cứu tôi với Nhưng sau hành động đau đớn kêu cứu Thì ngay lập tức lang lại đứng im Rồi cười hình hình Cười một cách mang dại <cười> Cái dao trạch giấy trên tay Lại tự cắt vào thân thể của mình Đau không Đau đớn không <cười> Mọi người cùng giấy hành lang chạy ra xem Nhưng thấy hai thái độ đối rập Nên không ai dám tới gần Cứ một lần kêu cứu trong đau đớn Thì một lần lại hành hà lấy thân sát Nếu không bị ba quỷ nhập Thì chắc cũng là chơi chất cấm quá nhiều Đoạn cuối cùng là Lan la hét gian sinh cứu mạng Nhưng rồi tự tay móc mắt của mình ra Và đổ gục xuống Nằm im bất động trên sàn Lúc này, Linh cũng đi đổi ga chịu lên. Vừa đi vừa chửi cái ông đổi ga đi đâu mà lâu quá. Chửi luôn cả cái thang máy mà bấm tầng này nó lại nhảy lên tầng khác. Khi đến nơi, cô quăng luôn hai bệnh ga rồi chạy lại ôm lấy chị của mình. Chị ơi, chị ơi, chị, chị bị sao vậy? Ai đó gọi dùm xe cứu thường đi. Nhìn ánh mắt sợ hãi của bọn họ, Linh không hiểu được đã có chuyện gì kinh khủng vừa xảy ra với chị của mình. Khi Lan được đưa đi cấp cứu, được xác định, là đã tự dống. Linh khóc rất nhiều, vì chị mình không hề có dấu hiệu trầm cảm nào cả. Linh ở lại nhà xác rất lâu mới dám điện thoại thông báo cho ba mẹ dưới quê. Một mình cô quay lại phòng trọ để lấy tiền lo cho chị. Khi cánh cửa phòng mở ra, cô quǎn hồn, những sợi dây dải được văng quanh phòng và nó được cắt ra từ rèm, từ mùng. Trên nền đất có nhiều dấu chân dính máu, thậm chí là cả trên trần nhà nữa. Mãi Linh cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì với chị của mình Vì tiếc là lòng người ở đó quá lạnh Nếu họ can thiệp Thì Lan đã không bị chết một cách kỳ lạ như vậy Tin đồn mỗi ngày càng lớn Nhưng thực tế nó là thật Có rất nhiều người đã gặp ma quỷ ở đây Và họ đều lặng lẽ trời đi hết Căn chung cư ngày càng vắng khách và lạnh lẽo hơn Rồi thì vô tình có cặp trai gái yêu nhau Chỉ vì can cô mù quáng mà chàng trai đã dùng hàng nóng bắn người yêu của mình. Khi cô gái bị bắn chết cục xuống, chàng trai đó cũng đã kết liễu cuộc đời của mình bằng viên đạn quái ác. Cứ nghĩ rằng còn sống thì không thể bên nhau, chết đi thì sẽ không bị chi liệt. Nhưng tự vẫn là một tội ác. Cái cảm giác đau đớn lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi hết dương thọ. Và tự dẫn khiến linh hồn bị mãi mãi không thể siêu thoát Chỉ có thể làm quỷ chất dưỡng ở nơi đất tự tử mà thôi Còn chết quang thì cũng vậy trong hồn cứ dứt dưỡng mãi ở đó Không đi đầu thai được Căn chung cư này Ngay từ đầu những tưởng rằng xây trên lông mạch Sẽ khiến gia chủ làm ăn học phát Nhưng không ngờ Đất quá nhiều thiên Sẽ xảy ra nhiều điểm xấu Lại thu hút nhiều âm khí Những cái chích đau thương đã ám ảnh khu đất này Dù có đổ chủ hay sân lại màu mới Thì vẫn như vậy Vẫn ảm đảm Vẫn xảy ra nhiều hiện tượng kỳ quái Và người đi ngang thôi Cũng sẽ thấy những người bị chích quan ở đây Thấy đèn căn phòng 303 Cứ chấp tắt Dù không có người ở Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Có câu hỏi này, muốn hỏi nhỏ quý vị nè. Nghe đồn chuyện này là có thật phải không